Luận về việc chế tạo chất độc cùng giải dược Cho dù tìm trên khắp các đại vị diện cũng không một ai có thể so sánh với Ngài Lý Ti Một cao cấp độc vu. Nhưng nói đến việc chăm sóc đứa nhỏ này Thật tình nàng lại không hề có kinh nghiệm Bà Vũ đâu rồi? Mau gọi bà Vũ cho bảo bảo Ngài Lý Ti không có tí kinh nghiệm nào Tinh linh Mỹ nữ tác phỉ Á cũng không hơn gì Lúc bình thường cả đám đều tranh nhau ôm lấy tiểu tử đáng yêu kia. Nhưng mỗi khi đứa nhỏ khóc thì cả bọn lại cuống quýt không biết phải làm sao cho nó hết khóc. Cũng may là với địa vị của Dương Lăng nên việc tìm một bà vú cho đứa bé cũng không phải là quá khó. Được người hầu tìm về, bà vú vội vàng chạy tới. Sau khi đã uống vài ngụm sữa, tiểu tử kia lập tức im lặng. Không lâu sau liền nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Mặc dù đã ngủ nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn đang túm chặt áo của bà Vũ không chịu buông Trên khóe mi vẫn đọng lại vài giọt nước mắt giận hờn trong suốt Tác phí á tỉ tỉ Tiểu hối có bộ dạng giống ai Mỗi thấy hắn có một chút giống Lý Cha Đức Xâm nhưng nhìn kỹ lại thấy có điểm giống tát lạp hơn Ngài Lý Ti nhẹ nhàng tiếp nhận tiểu tử từ, từ trong lòng bà Vũ Nhìn xem khuôn mặt bộ sữa cùng hình dáng đáng yêu của đứa bé Thần tình của nàng trông thật hạnh phúc, trên miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Cái mũi thì giống lý cha đức xâm còn lông mi lại giống tát lạp. Nhìn xem tiểu tử đáng yêu kia, tinh linh mỹ nữ tác phỉ á cũng nở nụ cười ấm áp. Nhưng nhớ tới yêu cơ tát lạp đã bị hồn phi phách tán lại không khỏi âm thầm thở dài. Trong lúc không để ý đến xung quanh thì chẳng biết khi nào, ở phía sau đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Ồ, thật là kỳ quái, ta thì lại thấy cái mũi của tiểu tử kia giống ngải lý ti, lông mi thì giống tác phỉ á. Dương Lăng cười cười, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của tinh linh tác phỉ á. Hít hít mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đã lâu không được gần gũi kia, trên mặt hắn lại có một chút xấu hổ. Mấy ngày nay để làm tan giá tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ đang bao vây vân trung thành. Vì mục tiêu nhanh chóng cứu sống các tổ vô còn lại, từng bước tăng cường thực lực, hắn đã làm việc không ngừng, không có thời gian bầu bạn cùng tác phỉ Á và ngải lị ti hai người được quá vài ngày. Dương đại ca không hề chuẩn bị tác phỉ Á kêu lên kinh ngạc, nghe thấy âm thanh quen thuộc của Dương Lăng lập tức vui mừng ra mặt, liền quay người ôm chặt lấy Dương Lăng. một lát sau nhớ tới Ngải Lý ti còn đứng ở bên cạnh liền vội vàng buông tay ra bối rối đến độ cả mặt đỏ bừng dương đại ca hôm nay như thế nào lại có thời gian đến đây thấy tác phỉ á đang lúng túng ngài lỵ ti kín đáo liếc mắt nhìn dương lăng hai mắt của nàng chợt hồng lên nàng vội cúi đầu giả vờ nhìn tiểu tử đang nằm trong lòng mình ai nói không thời gian thì không thể trở về dương lăng cười cười Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của tiểu tử kia, ngải lý ti, đưa ta ôm tiểu tử kháo khỉnh này một lát. Đại nhân, không tốt lắm, tình hình không ổn lắm. Ngay khi Dương Lăng vừa đưa tay đón đứa nhỏ thì hắc Long Vương giống như một cơn gió lao đến. Đại nhân, phía bên ngoài huyết hải, liên quân thần hệ đột nhiên xảy ra đại loạn. Không ít thần hệ thừa dịp rối loạn đã bỏ trốn, ngay lập tức thủ hộ chiến tướng liền chỉ huy tài phán giả điên cuồng chém giết để chấn áp, giết hại vô số binh lính, máu tươi chảy thành sông. Theo lời đại nhân dặn bảo, bọn ta luôn cảnh giác theo dõi thí thần đại trận. Sau khi hấp thu rất nhiều máu tươi, thí thần đại trận đột nhiên hồng quang sáng rực lên, sau đó tràn cả vào biên giới của huyết hải. Cắn nuốt một đội thiên sứ đang đi tuần tra gần biên giới. Thâm nhập vào biên giới của huyết hải. Dương Lăng Long Mi Dựng đứng lên. Không nghĩ tới thí thần đại trận sau khi được bổ sung năng lượng lại có thể thâm nhập vào cấm chế của mình. Xem ra thí thần đại trận này quả nhiên không hề đơn giản. Nếu bây giờ hắn không có biện pháp thích hợp thì sau khi tiếp tục được bổ sung thêm năng lượng và vong hồn của binh lính. Chưa biết sẽ còn phát sinh thêm chuyện gì. Để tránh phiền toái có lẽ mình phải khẩn trương hành động Truyền lệnh ra Đội hình lập tức lui lại Tất cả đều phải đề cao cảnh giác Nhất định phải bảo vệ bằng được vân trung thành qua buổi tối hôm nay Suy tính một lát Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh Sau đó cùng tác phỉ á và ngài lý ti nói thêm vài câu rồi vội vàng rời đi Đem theo hậu thổ cộng công Đế Giang huyền minh cùng cường lương năm đại tổ vu thông qua vị diện thông đạo trong vu tháp không gian thẳng đến thần ma mộ tràng theo như lời tổ vu cộng công đã nói muốn phá giải thí thần đại trận do thủ hộ chiến tướng đã hao hết tâm cơ để bày ra biện pháp hữu hiệu nhất chính là tận lực cứu sống thêm mấy tổ vu liên thủ thi triển thiên thần sát đại trận càng nhiều tổ vu cùng bày trận uy lực của thiên thần sát đại trận lại càng lớn hiện tại Mười ngày ước hẹn cùng liên minh chỉ còn lại có một buổi tối hôm nay. Cho dù tổ vũ đế giang tốc độ có mau hơn nữa cũng không kịp đến các vị diện khác. Ngoại lệ duy nhất chính là thần ma Mộ tràng. Căn cứ theo tin tình báo từ liên minh, tại thông thiên tháp trên thần ma Mộ tràng, ma quân đại thống lĩnh cũng đã cử một toán trọng binh đến chấn giữ. Tuy quân số tài phán giả ở đó không lớn, Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tinh nhuệ trong đám thuộc hạ của ma quân Thực lực cũng không phải là nhỏ Ngoài ra trên thần ma mộ chàng còn có không ít tuyệt thế cường giả đang tiềm tu Thực lực của họ không thể nào xác định rõ ràng được Trước đây vì tránh cho bí mật về huyết hải khỏi bị bại lộ Dương Lăng đã không dám đường đột cứu sống lại tổ vu tại nơi này Nhưng tình thế hiện nay đã khác Để có thể phá được thí thần đại trận hắn đành chấp nhận rủi ro Hô Không lâu sau Dương Lăng cùng mấy tổ vu đi tới một ngọn núi hùng vĩ Từ chân núi đã thấy các loại ma pháp trận được bố trí dày đặc Các toán binh lính tuần tra liên tục không dứt Để phòng chặt chẽ đến mức nếu là một người bình thường Thì hoàn toàn không có cơ hội để đi vào Điều này cho thấy Để canh giữ không cho người ngoài xâm nhập vào thông thiên tháp Ma quân đại thống lĩnh đã bỏ ra không ít công sức Giống như các thông thiên tháp khác, ở đây cũng không thể thông qua thuấn di vu thuật trực tiếp di chuyển lên thông thiên tháp trên đỉnh núi. Tại sao ở đây lại được bảo vệ chặt chẽ như vậy? Rốt cuộc bên trong thông thiên tháp này có cái gì đặc biệt sao? Nhìn ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn thông thiên tháp mông lung, huyền ảo dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được. Trong lòng dương lăng bỗng nảy ra sự nghi ngờ rất lớn. không phải ngẫu nhiên mà ma quân đại thống lĩnh lại quan tâm mạnh mẽ đến nơi này như vậy ta cảm giác được một cố hơi thở quen thuộc cảm giác trong không trung có một chút năng lượng dao động yếu ớt vô cùng quen thuộc tổ vu cộng công nhìn không được rít kên một tiếng đại nhân động thủ đi thôi ta cũng cảm giác được một cố dao động quen thuộc tổ vu đế giang dương lông mi lên hai mắt bắn ra một tia hàn quang nhìn thông thiên tháp ẩn hiện trên đỉnh núi cao ngất năm đại tổ vu đều cảm giác được một cỗ năng lượng dao động quen thuộc tất cả đều cảm thấy buồn chồn kích động trong lòng các ngươi chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của địch đánh lạc hướng bọn chúng để ta âm thầm tiến vào cảm giác trong không trung có tiếng gọi thân thiết dương lăng cũng không trần chờ hai tay thủ khác vu ấn thi triển đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng đồng thời triệu xuất ra 36 diện huyết thần phiên sau đó cưới tổ vu đế giang bay thẳng đến thông thiên tháp trên đỉnh núi hậu thổ cộng công huyền minh cùng cường lương tứ đại tổ vu ngay lập tức lớn tiếng rít gào lao tới đám lính canh gác bên ngoài thông thiên tháp vừa đánh lạc hướng vừa tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt chủ lực của địch càng nhiều càng tốt Vì dự phòng thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao tại bước đường cùng. Chó cùng cắn dậu xua quân đánh bất ngờ vân trung thành. Dương Lăng không sử dụng tới ma thú đại quân của mình. Để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn đã tung ra lực lượng mạnh nhất của mình. Chia làm hai mũi đột kích. Vừa lao lên thông thiên tháp. Vừa chỉ huy huyết thần phiên phối hợp cùng tứ đại tổ vu Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Trương 801, Chiến thần hình thiên, địch tập kích. Ngăn bọn chúng lại. Ngăn hắn lại. Mau, tứ đại tổ vu cùng đại khai sát giới đã nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của quân địch. Mặc dù hầu hết đám tài phán giả canh giữ thông thiên tháp đều tập trung về phía tứ đại tổ vu nhưng vẫn có người nhanh chóng phát hiện ra hành tung của tổ vu đế giang cùng dương lăng. Rất nhanh, lại có một đội tài phán giả ảo ảo xông tới. Giết. Một tên tài phán giả mắt sâu, mũi cao như chim ưng cầm trong tay trọng kiếm, lớn tiếng rít gào. Chỉ huy một đội binh lính lao tới, khí thế rất hung hăng. Khi gần tới nơi liền một kiếm đâm về phía dương lăng đang cưới trên người tổ vũ đế giang, kiếm còn chưa tới, đã thấy phát ra một đảo kiếm khí sắc bén, hô vô rung động. Suy đúng vào lúc tên tài phán giả cao lớn đang hưng phấn không thôi vì thấy sát chiêu của hắn sắp đắc thủ. thì đột nhiên trên không trung bỗng xuất hiện một đạo xà hình tia trước màu tím. Suy một tiếng xuyên qua khôi giáp trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ trong chớp mắt hắn bỗng thấy hai mắt tối sầm từ trong đầu truyền ra một cơn đau nhức như ngàn vạn con kiến đang cắn xé ở bên trong. Hai tay ôm đầu liên tục kêu lên thảm thiết. Lão đảo chạy tới chạy lui. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ dần. dãy rủa càng lúc càng vô lực, sau đó liền ngã xuống nằm im không nhúc nhích. Một kích trí mạng, hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Linh hồn tia trước, thân là một tài phán giả thực lực của gã không hề thấp nhưng vì chủ quan không phòng bị. Căn bản là không thể đỡ được một kích toàn lực của Dương Lăng. Xà hình tia trước thoạt đầu làm cho hắn cả người cháy đen nhưng đó cũng không phải là đòn chí mạng. Chính linh hồn công kích khủng bố ẩn chứa bên trong xà hình tia trước mới là đòn chí mạng Chân chính gây ra cái chết của hắn Tia trước kinh khủng ở chỗ Mỗi một tia trước lại chính là linh hồn đại vu ý chí của Dương Lăng Chỉ cần hắn nghĩ tới là nó sẽ lập tức xuất hiện bất cứ nơi đâu Với lực công kích vào linh hồn mạnh mẽ như vậy Chỉ ngoại trừ các cường giả chuyên tu luyện về linh hồn pháp tắc Chứ người bình thường căn bản là không thể đỡ được một kích toàn lực của hắn Một kích phải chết, này ma vương, là ma vương của ma thú thần hệ, đến rồi, rốt cục đã đến rồi. Thấy một kích trí mạng của Dương Lăng làm cho tên đội trưởng to lớn hồn phi phách tán hồn bía lên mây. Bọn lính đang hung hăng lao tới liền kinh hãi thất sắc. Nhìn kỹ lại Dương Lăng, tóc đen mắt đen, trên lưng mang chiến hồn đau cả bọn đều nhận ra chúng đang chiến đấu với ai. Tất cả vì quá hoảng sợ lập tức dừng lại. người nọ nhìn người kia không biết phải làm sao cho đúng sau khi huyết tẩy lực vương thần hệ dùng bạo lực chinh phục lực lượng vị diện ác danh của dương lăng ma thú chủ thần đại ma vương đã lan xa truyền đến khắp mỗi ngõ ngách trên các đại vị diện hai thủ hộ chiến tướng cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn còn ai dám ngu dại ngăn cản đường đi của hắn suy trong khi bọn lính đang tiến thối lưỡng nan vừa không dám tiến lên ngăn cản lại không dám là kẻ đầu tiên chạy trốn không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo xà hình tia trước một đạo hai đạo càng ngày càng nhiều trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh dày đặc chằng chịt như mạng nhện tiếng kêu thê lương thảm thiết lần lượt vang lên trong phạm vi bao phủ của tia trước cơ hồ không còn một ai có khả năng sống sót Đám lính thi nhau ngã xuống, cả người cháy đen. Thế đánh không thể ngăn chặn, dưới uy lực kinh người của linh hồn tia trước. Ngoại trừ vài tên tài phán giả đã sớm có sự chuẩn bị nên chỉ bị trọng thương, tránh thoát khỏi một chiêu của Dương Lăng. Mấy ngàn binh lính còn lại chỉ có thần giai thực lực, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Chạy! Sau khi tung một chiêu tàn sát đám lính không biết sống chết dám ngăn trở đường đi của mình. Dương Lăng cũng không thèm liếc mắt nhìn đóng thi thể cháy đen của bọn chúng, chỉ huy tổ vũ đế giang bay lên đỉnh núi mạnh mẽ xâm nhập cấm chế bên ngoài thông thiên tháp. Hô nhảy vào bên trong cấm chế, Dương Lăng nhanh chóng tìm được phương tiêm bi trên thông thiên tháp. Từ trên lưng tổ vũ đế giang nhảy xuống, hắn cẩn thận quan sát tình thế xung quanh, cũng như các thông thiên tháp khác, trên một mặt của phương tiêm bi này có khắc một đoạn thông thiên Vu quyết huyền ảo. Ở mặt phía sau cũng có một bức phù điêu, trên đó miêu tả một cảnh chiến trường đẫm máu. Một cử hán không đầu đang cầm trong tay một thanh cử phù, đằng đằng sát khí đang hướng về phía đại quân ác ma trùng trùng điệp điệp. Thế như phá trúc, một mình đấu với đại quân ác ma cực kỳ đông đảo mà vẫn như chỗ không người. Hình thiên chiến thần, lực chiến đấu cường đại nhất, điên cuồng nhất trong 12 tổ vu Được xưng vô địch chiến thần chính là tổ vũ hình thiên, nhìn xem phù điêu không đầu đằng đằng sát khí, dương lăng cảm thấy hưng phấn không thôi, nhanh chóng hiểu được phù điêu đại biểu cho thân phận của tổ vu tại nơi này. Sau khi ghi nhớ đoạn thông thiên vu quyết huyền ảo, lập tức hưng phấn đẩy cửa đại môn của thông thiên tháp, bước nhanh lên tầng trên cùng của thông thiên tháp, tổ vũ hình thiên, phán quan không đầu. Lực chiến đấu so vượt xa so với các tổ vô khác. Bất chấp là không có đầu, nhưng lực chiến đấu vẫn cực kỳ khủng bố, lấy vũ làm mắt, dùng bụng để nói. Chiến đấu thì cực kỳ điên cuồng, thông thường mỗi khi chiến đấu đều một mình xông vào đại trận của quân địch, quả xứng danh là một kẻ vô địch bất khả chiến bại, để nắm chắc cơ hội phá giải thượng cổ thí thần đại trận do thủ hộ chiến tướng bày ra. dương lăng đã mạo hiểm tiến vào thông thiên tháp trên thần ma mộ tràng chấp nhận nguy cơ huyết hải có thể bị bại lộ chỉ hy vọng trước khi đại chiến có thể cứu sống thêm một tổ vu tăng thêm hy vọng giành chiến thắng cho chính mình ngàn vạn lần đều không nghĩ tới hồn phách của tổ vu hình thiên lại được ngưng tụ trên thần ma mộ tràng đây quả là một tin vui bất ngờ năm đại tổ vu tề tụ lực chiến đấu cũng đã cực kỳ cường đại Bây giờ lại thêm tổ vu hình thiên được xưng là vô địch chiến thần. Thực lực của ma thú thần hệ lại tiến thêm một bậc. Cho dù không có vong linh quân đoàn cùng thiên sứ chiến đội trợ chiến. Cho dù ma thú quân đoàn án binh bất động. Dương Lăng cũng vẫn tự tin dẫn sáu đại tổ vu liên thủ thi triển thiên thần sát đại trận. Xông vào đại bản doanh của tài phán già Phải cho hai tên thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao biết được cái gì mới là thiên hạ đệ nhất hung trận. Hống một trận rít gào cuồng bạo qua đi, làm cho trái núi rung chuyển. Phía trên của thông thiên tháp xuất hiện một cái hư ảnh không đầu. Sau khi đã hấp thu máu huyết của Dương Lăng cùng mênh mông vu lực và linh hồn năng lượng, thân thể càng lúc càng rõ ràng, cả người trên dưới cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng. Cả người mỗi một tấc da thịt đều chằng chịt vết xẻo Không biết khi còn sống đã trải qua bao nhiêu trận thảm chiến Khát máu cuồng bạo Sát khí bức người của tổ Vu hình thiên Giống như một pho tượng sát thần xuất hiện tại trước mặt dương lăng Oanh ở khoảnh khắc tổ Vu hình thiên hoàn toàn sống lại Phương tiêm bi trước cửa thông thiên tháp đột nhiên vỡ ra Lộ ra một cái cấm chế cực mạnh đang bảo vệ cửa vào một đường hầm Bất chấp có cấm chế cực mạnh che chắn, từ bên trong vẫn đang tản mát ra từng đợt năng lượng dao động mênh mông, đang đuổi giết quân địch dưới chân núi. Phát hiện ra luồng năng lượng này, tứ đại tổ vô cùng lớn tiếng rít gào, không thèm tiếp tục chém giết nữa, đồng loạt cùng nhau lao tới. Ngay cả tổ vu hình thiên vừa mới sống lại cũng ngửa đầu thét dài, trực tiếp từ trên đỉnh tháp nhảy bổ xuống, mạnh mẽ phá giải cấm chế. Như cơn gió lao vọt vào Một lát sau đã thấy nhảy ra Trên tay cầm một thanh trọng phụ khắc đầy phụ văn Kiền thích thần phụ Cầm trong tay thanh trọng phụ kiếp trước hắn đã sử dụng Chiến thần hình thiên lớn tiếng rít gào Hô một tiếng hung hăng nện một bố lên mặt đất cứng rắn Một tiếng nổ vang lên Trên mặt đất đã xuất hiện một cái vực sâu không thấy đáy trông thật ghê người Hô ngũ đại tổ vu theo sau cũng lần lượt nhảy vào tổ vu đế giang lấy ra một thanh chỉ xích trượng đen bóng nhẹ nhàng vung lên không trung liền xuất hiện từng đảo không gian cái khe tổ vu hậu thổ đang cầm cửu thiên tức nhưỡng gặp gió liền phình to ra trong nháy mắt liền hóa thành một ngọn núi cao ngất trong mây tổ vu huyền minh thì nắm một thanh huyền minh cốt tiễn màu trắng ngón tay vừa mới buông dây tên còn chưa có bắn ra không trung đã xuất hiện một cỗ sát khí sắc bén cao nhất vũ khí trong hang động thần bí sáu đại tổ vu lần lượt đều tìm được cao nhất vũ khí của mình chỉ trong nháy mắt thực lực của bọn họ đã tăng vọt chân chính khôi phục lại thực lực cường thịnh khi xưa của mình thần thông của 12 tổ vu rất nhiều tuyệt ký phải có cao nhất vũ khí mới phát huy hết khả năng của bọn họ không có cửu thiên tức nhưỡng phạm vi sát thương của tổ vu hậu thổ bị suy giảm nghiêm trọng Không có chỉ xích trường, tổ vu đế giang không thể dẫn phát không gian phong bào. Không có huyền minh cốt tiễn, tổ vu huyền minh không thể bất ngờ tập kích đám tuyệt thế cường giả hao hết tâm cơ. Cuối cùng cũng có thu hoạch, tìm được cao nhất vũ khí khi còn sống các tổ vu đã sử dụng. Hậu thổ cùng các tổ vu kia kích động lớn tiếng rít gào, dương lăng cũng kích động không thôi. Không thể ngờ được trên thần ma mộ tràng, không những làm sống lại tổ vu hình thiên cực mạnh. mà còn tìm được thần khí cho nhóm tổ vu của mình cao nhất vũ khí a trước đây các tổ vu chỉ dùng tay không đã chiến đấu ngang ngửa với thủ hộ chiến tướng bây giờ được trang bị thêm cao nhất vũ khí sáu đại tổ vu cùng liên thủ không biết sức mạnh sẽ kinh khủng như thế nào chứng kiến thực lực tăng vọt của sáu đại tổ vu trong lòng dương lăng vui mừng khôn xiết hắn bỗng có cảm giác những khó khăn gian khổ của mình đã bắt đầu có kết quả. Đã nhìn thấy ánh bình minh phía chân trời. Ngẫm lại năm đó đột nhiên đi vào rừng rậm nguyên thủy mờ mịt. Cùng cảm giác bàng hoàng cùng bất lực khi đó. Ngẫm lại thời gian tay trắng gian nan lập nghiệp tại duy xâm trấn Nhớ tới người vợ yêu dấu đã chia ngọt xẻ bùi với mình bao năm gian khó. Viu Na vì cứu mình mà phải trả giá bằng chính sinh mệnh của nàng. Tâm tình thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh trở lại. Mấy trăm năm kiên trì cùng cố gắng. rốt cục đã bắt đầu được hồi báo, bất chấp còn chưa hoàn toàn hiểu được hành tung về sự mất tích của thượng cổ VU sư, nhưng bây giờ đã tìm được cao nhất vũ khí mà các tổ VU khi còn sống đã sử dụng. Trong thâm tâm của Dương Lăng cũng hiểu được cái ngày hắn có thể cởi bỏ chân tướng sự việc đã không còn xa. Một khi đã có đủ thực lực, có thể phá bóng vây của địch, đập tan quân địch đang bao vây Vân Trung Thành, Thậm chí có thể tham gia cùng liên minh tiến đánh Lưu Tinh Tòa Thành trong vô tận Hải Dương. Chỉ cần đánh bại cái gọi là chủ tể tối cao vô thượng trong Lưu Tinh Tòa Thành, hết thảy mọi việc tự nhiên sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Ngò ai ra nếu có đủ thực lực, hắn cũng sẽ không bỏ qua việc thăm dò vong linh vị diện, tìm cách tháo bỏ phong. Ấn của chúa tể trên vong linh vị diện, cứu sống lại Vilna thân yêu. cứu sống lại con gái nhỏ đáng thương của Thi Vu Vương. Trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo trong lòng Dương Lăng Tràn ngập quyết tâm và hy vọng. Theo bản năng hai tay hắn lại sờ sờ lên chiến hồn đao sắc bén ở sau lưng. Sao lại thế này? Tại sao lại có năng lượng dao động khủng bố đến như vậy xuất hiện tại đây? Thượng cổ Vu sư Chi Vương đã quay lại. Rốt cục điều gì phải đến cũng đã đến rồi. Ha ha ha! Trốn tránh qua trăm ngàn vạn năm. rốt cục ta cũng đã đợi được một ngày này tất cả lũ tài phán giả tất cả đều đi tìm chết cho ta ha ha ha các đại tổ vô không hề cố kỳ thi nhau rít gào âm thanh vang vọng nhanh chóng truyền đi khắp mọi nơi trên thần ma mộ tràng khiến cho phần lớn tuyệt thế cường giả đang tiềm tu ở nơi này lập tức chú ý tới có kẻ sắc mặt tái nhợt trong lòng suy suy đoán đoán đấy bất an cũng có kẻ vẫn bàng quan Thở ơ chờ đợi xem sự tình diễn biến ra sao, lại có người điên cuồng cười to, ngay lập tức rời khỏi nơi tiềm tu của mình. Đại khai sát giới với các thế lực dưới trướng của Chúa Tể, như muốn phát tiết ra nỗi uất hận đã bị dồn nén rất lâu của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 802 Hành động điên cuồng của liên minh hít thật sâu mấy hơi. Dương Lăng mới bình tĩnh trở lại. Đem chỗ vũ khí còn lại thu vào không gian giới chỉ. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Kiệt lực hấp thu năng lượng ngưng tụ trong thông thiên tháp. Cùng lúc đó, ở cách ngàn dặm bên ngoài vân trung thành. Bên trong một cái lều rộng lớn. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần. Yêu đao cùng với rất đông chủ thần đang bàn bạc kế hoạch với nhau. Ma quân đại thống lĩnh có lệnh. Vô luận như thế nào, nhất định phải công phá vân trung thành. Cho dù phải trả giá như thế nào đi nữa, cũng phải tiêu diệt cho bằng được ma thú thần hệ. Nhìn lướt qua đám chủ thần vẫn đang yên lặng chờ đợi. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần dừng một chút rồi nói tiếp. Hiện tại, chúng ta đã không còn đường lui. Các ngươi về chuẩn bị đi. Ngay khi trời sáng, toàn quân sẽ tổng công kích vân trung thành. Cho dù đã thử dùng nhiều cách cũng không thể nào đem chủ lực của ma thú thần hệ dẫn dụ vào trong thí thần đại trận. Không thể giết chết được Dương Lăng, ma thú chủ thần. Thủ hộ chiến tướng Cự linh thần cùng yêu đao thật sự là đã hoàn toàn bất lực. Đối mặt với áp lực đến từ vô tận hải dương. Bây giờ ngoại trừ huy động toàn bộ lực lượng cho một trận chiến cuối cùng. Hai người bọn hắn cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đại nhân... Đợi thêm một thời gian nữa được không Biết đâu chúng ta có thể tìm được Biện pháp phá giải huyết vụ Đang bao phủ bên ngoài vân trung thành Nhớ lại sự khủng bố của ma thú thần hệ Một chủ thần sắc mặt tái nhợt bước ra Khéo léo đưa ra ý kiến phản đối Mấy ngày vừa rồi Thuộc hạ tinh nhuệ của hắn số chết số bị thương Đã lên đến hơn phân nửa Bây giờ nếu mạo hiểm thâm nhập vào huyết hải khôn cùng Có lẽ tất cả sẽ một đi không trở lại Đội tinh nhuệ của hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn Đúng vậy Một ngày không phá giải được huyết vụ đáng giận kia Đại quân mà liều lĩnh hành động là cực kỳ nguy hiểm Chỉ cần không cẩn thận một chút Còn chưa tới gần Vân Trung Thành e rằng Chủ lực quân đoàn của chúng ta đã chết dưới mai phục của ma thú thần hệ Một chủ thần bên hông mang trường kiếm lớn tiếng phụ họa Thật sự không ai muốn mang số binh lính còn lại của mình Tiến vào đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng Trong lòng mọi người đều đã sớm tính đến đường lui, chỉ hận không thể ngay lập tức rời khỏi vân trung thành càng xa càng tốt. Bây giờ ai cũng rất hối hận, lúc trước đã không suy tính kỹ càng đã lỗ mãng nhận lời tham gia cuộc đại chiến này. Có người dẫn đầu, đám đông chủ thần đều nhao nhao phản đối mệnh lệnh tổng công kích. Mọi người đều đã được lĩnh giáo sự khát máu cũng như điên cuồng của ma thú thần hệ, vì vậy không một ai dám bước lên con đường chỉ có đi không có về. Đem đại quân của mình đi vào chỗ chết, cho dù cuối cùng công phá được Vân Trung Thành đi nữa thì cũng không còn ý nghĩa. Không có ai muốn cuối cùng mình lại trở thành một tên lưu manh đầu đường xó trự. Ý nói chả còn gì, đây là mệnh lệnh của ma quân đại thống lĩnh. Phải toàn quân xuất ra. Tất cả các thần hệ phải chấp hành vô điều kiện. Thấy hầu hết các chủ thần đều lên tiếng phản đối. Thủ hộ chiến tướng yêu đau hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt đanh lại. Hai mắt như hai lưỡi dao lạnh lùng nhìn mọi người sau đó lại nói tiếp. Thần hệ nào đi theo tài phán giả quân đoàn tấn công Vân Trung Thành. Vô luận là thành công hay thất bại. Sau khi chiến dịch qua đi đều sẽ được vô tận hải dương tận lực ủng hộ cũng như sẽ bồi thường tổn thất đầy đủ. Kẻ nào không muốn tham gia hoặc là cố tình chậm trễ Vậy thì đi làm mùi cho thí thần đại trận đi. Tòa thượng cổ thí thần đại trận này còn cần rất nhiều vong hồn cùng tinh huyết. Uy hiếp, đây là sự uy hiếp trắng trợn. thủ hộ chiến tướng cự linh thần mặc dù tính tình thô bạo, giết người không nháy mắt, nhưng khi nói đến sự độc ác, bất nhân thì không thể qua mặt được yêu đao, làm vật tế cho thí thần đại trận, ngẫm lại trăm vạn đại quân đã bị chết oan, vĩnh viễn không được siêu thoát, nhìn ánh mắt âm trầm của yêu đao mà thấy giống như ác ma chi nhãn, ánh mắt ác ma, khủng bố. Đám đông chủ thần cả người chấn động, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía thủ hộ chiến tương yêu đao. Mọi người đều lưỡng lự nhìn nhau, rốt cuộc không một ai dám tiếp tục công khai phản đối. Bên ngoài thì biểu hiện quyết tâm chiến đấu nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Một bước xa cơ ngàn năm ôm hận, tiến công vân trung thành chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu bây giờ mà phản đối mệnh lệnh, có lẽ chỉ trong nháy mắt, Ngay cả bản thân bọn họ cũng xương cốt không còn. Được. Một khi các vị đã không còn dị nghị, quyết định vậy đi. Ngay khi trời sáng toàn bộ đại quân sẽ tiến ra. Trực tiếp công kích vân trung thành. Thấy đám chủ thần rốt cuộc không dám phản đối. Thủ hộ chiến tương yêu đau hài lòng gật gật đầu liền đứng lên. Vừa định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên. Thủy tinh cầu trên ngực phát ra một tiếng ngâm khẽ. Đại quân của liên minh đã công phá thần chi tù lung, giải phóng cho vô số tù binh đang bị giam giữ tại đây, lúc này đang vây công lưu tinh tòa thành. Đọc ma pháp truyền tin trong thủy tinh cầu, bảo hộ chiến tương yêu đao thất thanh kêu lên, sắc mặt chợt tái nhợt, thẫn thờ như người mất hồn, chiến ý đang sôi sục trong lòng giờ đã nguội lạnh, trước khi quyết định tiến công vân trung thành. Bọn hắn cũng đã tính tới khả năng liên minh lưu lãng giả có thể nhân cơ hội gây khó dễ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ lai có thể trực tiếp công phá thần chi tù lung. Đem trọng binh bao vây. Tấn công lưu tinh tòa thành. Điều không ngờ nhất cuối cùng đã xảy ra. Liên minh lưu lãng giả đã ẩn nhận biết bao nhiêu năm. Đã âm thầm xây dựng và cất giấu được một lực lượng khủng bố đến như vậy. Ông! Ông! Ông! tiếng báo hiệu ma pháp truyền tin vang lên không dứt, mọi người không hẹn nhưng đều nhận được tin tức kinh người này. đọc hàng chữ viết trên thủy tinh cầu, trên mặt cả đám đều hiện ra nét bàng hoàng, kinh ngạc, sắc mặt đại biến, thật sự là ngoài ý muốn. rung động, thần chi tù lung bị công phá, lưu tinh tòa thành bị bao vây, tấn công, tình thế đã phát triển vượt xa tưởng tượng của mọi người. ban đầu mọi người đều hy vọng Sau khi tham gia chiến dịch vân trung thành, thần hệ của mình sẽ được thế lực tài phán giả trong vô tận hải dương giúp đỡ. Bây giờ chỗ dựa cuối cùng cũng đang lung lay, chẳng may lưu tinh tòa thành bị thất thủ. Vậy thì các thần hệ dưới trướng của chúa tể sẽ ra sao? Ai sẽ là người bảo vệ cho họ vượt qua tai kiếp này? Cho dù là ma thú thần hệ hay là liên minh lưu lãng giả, Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các thế lực a -dua theo Chúa Tể. Sau khi tài phán giả quân đoàn bị tiêu diệt, lấy cái gì để ngăn cản sự trả thù của bọn họ? Trừ phi, đọc xong tin tức tức trên thủy tinh cầu, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Tuy không nói ra nhưng trong lòng đám chủ thần đều xuất hiện cùng một suy nghĩ giống nhau. Tất cả đều đồng lòng. Dứt khoát không đem đại quân của mình tham gia chiến dịch tổng công kích vân trung thành cùng tài phán giả quân đoàn. Không chấp nhận đem lực lượng của mình trở thành vật hy sinh cho danh lợi của kẻ khác. Tin tức kinh người được truyền đi một cách nhanh chóng. Binh lính từ trên xuống dưới sau khi nghe tin đều đứng ngồi không yên. Không khí hoảng loan lan ra toàn bộ đại bản doanh. Lòng người đã quá sao động mất rồi. Không một ai còn ý chí tiếp tục chiến đấu. Đừng nói binh lính bình thường của các đại thần hệ Mà ngay cả đội ngũ tài phán giả cũng như vậy Công phá thần chi tù lung Bao vây Tấn công lưu tinh tòa thành A Đối với rất nhiều người ngay cả nghĩ đến cũng không dám Bây giờ liên minh lưu lãng giả có hành động quyết liệt như vậy Làm cho mọi người không khỏi không kinh ngạc Trải qua bao năm có rất nhiều người âm thầm chống lại sự áp bức của tài phán giả Ngay khi nghe tin cũng tụ tập lại Lần lượt các nhóm tài phán giả trên các vị diện cũng bị tấn công Đại loạn là không thể ngăn cản Ông Một hơi hấp thu xong toàn bộ năng lượng ngưng tụ trong thông thiên tháp Dương Lăng cảm giác thực lực lại tiến thêm một bước Mơ hồ có lại dấu hiệu đột phá Đang chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu đoạn thông thiên vô quyết huyền ảo Vừa tìm thấy thì đột nhiên thủy tinh cầu trên ngực liền vang lên một tiếng ngâm khẽ Nhận được ma pháp truyền tin do tinh không thành chủ tạp Mai Long gửi đến Thật sự là tin tức tốt sen đi xem lại vài lần tin tức vừa nhận được Dương Lăng không khỏi đắc ý vỗ đùi vài cái lập tức đứng lên Trong khoảng thời gian 10 ngày vừa rồi Hắn cũng cảm nhận được là liên minh đáng có một kế hoạch hành động tương đối mạnh mẽ Nhưng ngàn vạn lần đều không nghĩ tới là bọn họ có thể hành động điên cuồng đến như vậy Trực tiếp công phá thần chi tù lung Lại còn bao vây và tấn công lưu tinh tòa thành kiêu ủa thực nếu đen so sánh với mình Thì bọn họ có lẽ hơn xa về sự điên cuồng Dưỡng binh ngàn ngày Dùng binh một giờ Ngẫm lại hỏa thần lôi mông thực lực sâu không lường được Nghĩ tới thân phận chân chính của hắn Dương Lăng không khỏi tâm phục khẩu phục Vì báo thù Ẩn nhẫn 10 năm 20 năm cũng không phải là vấn đề Chỉ cần một người cẩn thận cũng sẽ làm được Nhưng ẩn nhẫn hàng trăm vạn năm để chuẩn bị lực lượng Chấp nhận tủi nhục trong thời gian dài như vậy thì không phải ai cũng làm được Kiên trì phòng thủ 10 ngày Chiến dịch vân trung thành cũng đã đến thời điểm kết thúc rồi Nhìn sáu đại tổ vô cầm trong tay cao nhất vũ khí đang tề tụ xung quanh mình Cảm giác một chút năng lượng dao động mênh mông trong cơ thể bọn họ Dương lăng ngửa cổ thét lên một tiếng thật dài Thu sáu đại tổ vũ tiến vào vũ tháp không gian, nhanh chóng tập hợp ma thú đại quân, tập trung lực lượng tinh nhuệ quyết đoán lao ra, đại phản công. Lần này liên minh kéo quân tới lưu tinh tòa thành chính là thông cáo cho một cuộc nổi dậy, một cuộc tấn công quy mô vào ách thống trị của tài phán giả. Chỉ cần ma thú thần hệ có thể đánh tan tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ tại vân trung thành, thì đây chính là đóng góp rất lớn cho liên minh. Ngoài ra có thể nhân cơ hội này để cứu sống lại Na cùng con gái của Thi Vu Vương Nếu tụ tập đủ 12 tổ Vu Bản thân Dương Lăng cũng có thể chỉ huy ma thú đại quân đi tới vô tận Hải Dương Để tham gia cùng liên minh công kích lưu tinh tòa thành Hang ổ của tài phán giả Cát Mộ vinh đệ Nghe nói đan ni nhị thần hệ Bọn họ tất cả đều lặng lẽ rời khỏi quân doanh Nhanh chóng chạy trốn thông qua vị diện thông đạo trên trật tự vị diện Chúng ta tiếp tục lưu lại tuyệt đối là chỉ có chết. Khi nào thì bọn mình sẽ trốn. Nhìn biên giới huyết hải đang quay cuồng. Hai tên đều lo lắng nghĩ đến mạng sống của bản thân. Thật là tức chết đi. Quân doanh bên ngoài khắp nơi đều có tài phán giả đi tuần tra. Ngay cả vị diện thông đạo cũng bị tài phán giả quân đoàn phong tỏa lại rồi. Hiện tại nếu vẫn cố chạy ra, tuyệt đối là chịu chết. Tên binh lính cát mộ cẩn thận nhìn chung quanh, rồi thấp giọng nói tiếp. Lô khắc, lúc trước trong khi đi tuần tra, ta đã phát hiện ra một hang động bí ẩn ở sườn núi phía bên kia. Có lẽ nó là hy vọng sống sót cuối cùng của bọn mình. Cát mộ, ý của ngươi là trước tiên chúng ta sẽ trốn ở trong cái huyệt động bí ẩn kia. Sau khi sóng gió qua đi thì sẽ rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Tên lô khắc nghe đồng bọn nói như vậy hai mắt không khỏi sáng ngời. Đúng vậy, sự tình này tuyệt đối không thể để lộ ra, bây giờ chúng ta cứ ngồi im ở trong này, trời cũng sắp tối rồi, căn cứ theo quy luật bình thường, đội tuần tra của tài phán giả sẽ đổi ca vào lúc trời vừa rạng sáng, đến lúc đó chúng ta sẽ lặng lẽ đi ra ngoài, trốn vào trong cái huyệt động bí ẩn kia, cát mộ cố gắng cúi thật thấp cẩn thận trốn trong ở bụi cỏ. Sau khi biết được cái tin tức kinh người kia hắn liền sắp xếp kế hoạch trốn tránh kiếp nạn Đang định nhắc nhở thêm tên đồng bọn bên cạnh một chút Thì hắn vô ý nhìn thấy một đám mây đen phía xa xa Nhìn kỹ lại, hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy Chỉ thấy cả rừng ma thú đang từ trong huyết hải âm thầm phóng ra Một nhóm hai nhóm, càng ngày càng nhiều, nhìn không thấy điểm cuối nữa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chương 803, thiên thần sát đại trận cát mộ cùng lô khắc còn chưa kịp có phản Ứng, chỉ thấy hai mắt hoa lên một cái, một bóng đen tóc xóa qua vai đã xuất hiện trước mặt của bọn chúng, đồng thời từ trên đầu truyền xuống một cơn đau kinh khủng, đầu của cả hai đã bị đuôi rắn của tổ vu hậu thổ xuyên thủng. Không kịp chống cự, không kịp cảnh báo cho đồng bọn, trong nháy mắt liền biến thành hai thi thể nằm im không nhúc nhích. Đại quân tấn công Thành bại là ở tốc độ Biết được tin tức liên minh đã công phá thần chi tù lung Lúc này đang bao vây quanh lưu tinh tòa thành Dương Lăng liền khẩn trương hành động Toàn lực tiến công Ra lệnh cho tổ Vu hậu thổ cùng đế giang đi trước mở đường Xử lý đám binh lính tuần tra và các trạm canh gác ngầm Bản thân hắn thì nhanh chóng chỉ huy đại quân tiến gần tới đại bản doanh của tài phán giả cùng liên quân thần hệ Ông vô luận tài phán giả hay là tinh nhuệ của các đại thần hệ đang canh gác dọc theo đường đi của hai đại tổ vu Căn bản đều không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Đến khi chết cũng không kịp báo động. Nhưng không biết là do được hấp thu thêm nhiều máu tươi cùng vong hồn. Hay là do hai tổ vu đã không cẩn thận va vào hệ thống báo động ngầm. Không trung đột nhiên truyền đến một trận ngâm khẽ. Đồng thời trên mặt đất hiện lên từng đảo phù văn dày đặc. Ngoài ra còn thấy cả đám trận nhãn, mắt trận màu đỏ như máu trông thật ghê người, cũng đang mơ hồ bừng sáng lên. Ác ma chi nhãn, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao đã hao phí rất nhiều tâm cơ không trần trừ trong việc giết trăm vạn đại quân để bày ra thượng cổ thí thần đại trận. Lúc này thí thần đại trận đột nhiên được khởi động. Bầu trời phía trên đại trận nổi lên một cỗ hơi thở âm lãnh hung bạo ma thú có thực lực thần giai lập tức bị ảnh hưởng mất hết khả năng chiến đấu linh hồn công kích phạm vi lớn dương lăng thần sắc cả kinh trầm giọng hạ lệnh chỉ huy đại quân nhanh chóng dừng lại đang chuẩn bị thủ khắp vu ấn thi triển đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng thì phương xa liền truyền đến một trận cười to thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao đã phá tung lều trại lao ra Thông qua linh hồn truyền âm khẩn cấp triệu tập đại quân, rất nhanh, từng đổi tài phán giả cùng liên quân thần hệ từ bốn phương tám hướng ẩm ẩm kéo tới. Ha ha ha, trời đã muốn tiêu diệt ma thú thần hệ các ngươi à! Nhìn bọn người Dương Lăng đã bị lâm vào trong đại trận, thủ hộ chiến tướng cử linh thần cười lên ha ha. Sau khi nhận được tin về biến cố kinh hoàng tại vô tận Hải Dương... Hắn đã chuẩn bị ra lệnh cho đại quân quay trở về, phối hợp cùng đội quân tại Lưu Tinh Tòa Thành, thực hiện kế hoạch trong đánh ra ngoài đánh vào, công kích chủ lực của liên minh. Không ngờ tới, ở một ngày cuối cùng này, Dương Lăng lại đem đại quân của Hắn xông vào trong thượng cổ thí thần đại trận. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần ha ha cười to, nhóm chủ thần đang âu sầu lo lắng, lúc này cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Thực ra bọn họ cũng đang chuẩn bị lặng lẽ ly khai khỏi nơi này. Không nghĩ tới, ma thú thần hệ lại xâm nhập đại trận. Bây giờ nhờ có uy lực vô thượng của thí thần đại trận trợ giúp. Không những có thể chém giết ma thú thần hệ, báo thù cho các binh lính bị chết trận. Mà còn chặt đứt được một chi viện quân của liên minh. Đến lúc đó, nếu có thể chỉ huy đại quân nhanh chóng trở về. Có lẽ sẽ có thể đánh tan đại quân của liên minh. cởi bỏ hết áp lực cho tất cả mọi người các ngươi tất cả đều phải chết đưa ánh mắt lãnh lẽo nhìn bọn người dương lăng mà hắn nghĩ lúc này như cá nằm trong giọ thủ hộ chiến tướng mặc niệm chú ngữ vung bàn tay khổng lồ của hắn lên chỉ trong trước mắt ác ma chi nhắn liền phát ra hồng quang sáng rực trời không trung lập tức hiện lên một rừng hư ảnh vong linh hai mắt đỏ bừng cả người đầy máu Gương mặt vạn vẹo méo mò biến hình, trên miệng liên tục phát ra tiếng kêu quái dị Cảm giác như đang cực kỳ phẫn nộ, lại như là đang dên xiết vì đau khổ Thanh âm trói tai vang vọng khắp trời, làm cho người nghe lập tức bị mê muội Giống như bị linh hồn công kích Ô giống lên một tiếng quái khiếu, hơn 10 cái hư ảnh thi triển công kích điên cuồng Như tia trước bổ nhào vào đội giác long tiền phong Ông e rè trước long trào sắc bén của đám giác long. Đám giác long bị chúng chiêu giống lên thảm thiết. Cả người giống như bóng bóng bị xì hơi. Cả người chỉ còn da bọc xương. Toàn bộ máu huyết đã bị thí thần đại trận cắn nuốt. Ác linh cắn nuốt. Ác ma chi nhán thả ra hư ảnh công kích quỷ dị. Cũng tương tự như huyết thần phiên của Dương Lăng. Nhưng lại điên cuồng hơn ở chỗ không sợ chết. Lực tấn công cực kỳ bá đạo. Số lượng nhiều không đếm xuể. ha ha ha đi tìm chết đi các ngươi đi tìm chết đi lâm vào thượng cổ thí thần đại trận các ngươi một người cũng không thể chạy thoát sát đem tất cả bọn họ đều giết đi thấy hư ảnh do ác ma chi nhắn thả ra đang đại triển thần uy